Các bạn đang nghe truyện trên website gốc đa chấm nét chương 3, chương 3. Rất nhanh, hẹ cũng được rửa sạch. Tôi cầm dao, thăng thắt băm nhỏ, trộn vào nhân. Cuối cùng, thêm vài dọc dầu mè, khuấy đều, vậy là nhân sủi cảo tam tiên đã sẵn sàng. Nhân xong rồi, bột cũng đã nghỉ đủ. Bùi Minh Thành đứng bên bếp, nhìn tôi nhào bột. Bột sau khi nghỉ chỉ cần nhào thêm vài phút nữa là trở nên miệng màng. Tôi rắc chút bột khô lên mặt bàn chống dính, lăn bột thành thanh dài, rồi chia thành từng viên nhỏ bằng nhau. Tôi ngẩn lên hỏi, kẻ chóc bát có sủi cảo không? Cậu lắc đầu. Tôi lấy chày cán bột, cán từng viên bột thành vỏ sủi cảo mỏng viền dày, rồi đưa một miếng cho cậu. Nhìn này, cho nhân vào giữa, gấp đôi lại, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nhẹ 2 mét bột, thế là xong. Tôi buông tay, một chiếc sủi cảo hoàn hảo nằm gọn trong lòng bàn tay. Bùi Minh Thành bắt trước tôi, cho nhân vào, cấp đôi lại, bóp chặt mép bột. Phục. Nhân tràn ra ngoài. Tôi ôm bụng cười, ẩn ốc quá, bóp nhẹ thôi. Đây là vỏ sủi cảo chứ không phải túi ni lon đâu. Bùi Minh Thành vội vàng lấy một miếng vỏ khác đắp lên. Cũng may, từ chiếc thứ hai trở đi, sủi cảo cậu gói đã có hình dạng tử tế. Một người cán bột, một người gói, không khí vô cùng hòa hợp. Tới mấy chiếc cuối cùng, tôi lấy từ trong tạp về ra hai đồng xu năm hào đã rửa sạch, đưa cho cậu. Đây là phong tục nhà dì. Ai ăn được sủi cảo có đồng xu thì năm sau chắc chắn sẽ may mắn bình an. Nghe tôi nói vậy, dù hơi bất đắc dĩ, Bùi Minh Thành vẫn để mặc tôi nhét xu vào sủi cảo. Gói xong, tôi lấy một nửa cho vào nồi luộc. Những chiếc sủi cảo trắng tròn trôi nổi trong nước, cậu ngồi im trên ghế, chăm chú nhìn nồi sủi cảo không chớp mắt. Luộc ba lần thêm nước lạnh, sủi cảo cũng chín. Không đợi nguội, mùi Minh Thành đã gấp ngay một cái cắn vào, nước nhân văng tung tóe, nóng đến mức cậu suýt xoa. Tôi đưa chén nước chấm, bật cười vỗ nhẹ đầu cậu ê thổi nguội rồi hắn ăn. Ngốc quá, bỗng miệng thì sao? Ăn xong bữa trưa, chúng tôi không ăn trúng đồng xu. Buổi chiều, dưới sự hướng dẫn của tôi, cậu lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách trong nhà, dán cả câu đối và tranh cửa sổ mới. Trời mùa đông tối nhanh, chưa đến 5 giờ đã nhá nhem. Đến lúc cậu phải về nhà. Trước khi đi, tôi đưa cho cậu một hộp cơm đầy sủi cảo. Mùi Minh thành nhận lấy, mắt đỏ hoe. Cảm ơn gì? Tôi cười tiếc mắt, dì vẫn còn sớm để cảm ơn. Dì còn có quà năm mới cho cháu đây. Tôi lấy từ sau lưng ra một đôi ủng tuyết màu xanh đậm, mới tinh, đưa cho cậu. Cậu không kìm được nữa, lao vào ôm chặt tôi, khóc nức nở. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay nha, trái tim đen oán, trái tim đen oán, trái tim đen oán. Tôi lờ mờ nghe thấy tiếng cậu nhóc ngốc nghếch gọi, "Gầy hey mẹ." Tôi thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Gầy hey đừng khóc nữa, ngoan nào. Mai là giao thừa rồi, khóc sưng mắt thì không đẹp đâu." Buổi Minh Thành không nở buông tôi ra, cậu lau khô nước mắt bằng tay áo rồi cúi người với tôi. Thầy cảm ơn dì, chúc mừng năm mới. Năm mới vui vẻ, Minh Thành. Mau về nhà đi. Trời sắp tối rồi. Cháu về đây, dì vào trước đi, bên ngoài lạnh lắm. Bùi Minh Thành nhìn tôi vào trong phòng, nhấc túi ni lon đựng sủi cảo và dậy lên, đi từng bước từng bước vào trong gió lạnh. Năm sáng mùn một Tết, Bùi Minh Thành mang đôi ủng tuyết tôi tặng, chạy đến nhà tôi chúc Tết từ sớm. Dì ơi, năm mới vui vẻ. Phát tài phát lộc ạ. Cậu không hề chân chư, vì xuống đất ê cột cột cột ê dập đầu ba cái rõ to. Tôi cười không khép nổi miệng, vội vàng kéo cậu dậy, móc bao ly xì nhét vào túi áo cậu. Bùi Minh Thành vội ôm chặt túi áo, không chịu nhận ly xì. Tôi là mặt nghiêm nghị, chọc chọc vào tráng cậu, tức giận nói, Ê ly xì mà cháu cũng không nhận, ngốc quá. Một năm chỉ có một lần thôi đấy. Không nhận ly xì là không nhận gì luôn à. Tôi chỉ định hù dọa một chút, không ngờ bụi minh thành lại tưởng thật. Cậu lập tức buông tay, để mặc tôi nhét bao lì xì vào túi áo mình. Nhận xong, mắt cậu đỏ hoe, giọng mang theo chút nghẹn ngào, "Hề gì ơi, cháu sai rồi không phải cháu không nhận gì đâu." Cậu vừa nói vừa suýt khóc, làm tôi cũng giật cả mình. Tôi vội vỗ lưng cậu, "Trấn An, thì gì nói đùa thôi, cháu đừng tưởng thật. Con trai lớn rồi mà mùng một đã khóc thì không may mắn đâu nha." Nghe vậy, Bùi Minh Thành lập tức nuốt nước mắt vào trong. Cậu móc từ trong túi ra một đồng xu năm hào, giơ lên khoe đầy tự hào, hệt như một chú công nhỏ kiêu hãnh, "Gà cháu ăn trúng đồng xu rồi." Tôi vỗ tay, cười tươi chúc, "Vậy vậy thì năm nay Minh Thành chắc chắn sẽ thuận lợi, bình an." Buổi trưa, tôi ăn phần sủi cảo còn thừa, đến chiếc thứ năm thì cắn trúng một VTCN. Nhổ ra xem thử, đúng là đồng xu còn lại. Bùi Minh Thành đặt đổ xuống, Hào hứng vỗ tay, vì cũng sẽ thuận lợi, bình an cả năm. Ăn xong, cậu giành lấy bát đũa đi rửa, còn tôi thì thong thả ngồi trên sofa vừa xem tivi vừa bóc hạt dưa. Đến mùng 3 Tết, tôi bắt đầu mở quán lại, lần này không còn ở cổng bệnh viện mà chuyển sang khu phố thương mại Sầm uất. Giệp Tết, nơi này đông. Người lắm nhưng đồng thời, quản lý đô thị cũng đi tuần rất thường xuyên. Nếu không chú ý, tôi có thể bị tịch thu cả xe lẫn hàng bất cứ lúc nào. Bùi Minh Thành lại cao thêm một chút, dù vẫn kiệm lời như trước nhưng mắt cậu vô cùng tinh tường. Từ xa, cậu đã phát hiện xe tuần tra và những người mặc đồng phục. Nhờ có cậu, tôi bán hàng suốt một tuần ở khu thương mại mà không bị bắt lần nào. Đến mùng 10, kỳ nghỉ kết thúc, trường cấp 2 bắt đầu vào học. Tôi cùng những người bán quen thuộc lại quay về cổng trường cũ mở quán. Bùi Minh Thành vẫn đến giúp tôi mỗi trưa. Dù bị bạn học phát hiện cậu cũng không bận tâm. Có người hỏi, cậu chỉ bình thản đáp, "Ê bà chủ quán cơm chiên là dì tôi." Nhờ thân phận ệ dì giả này mà bạn bè cậu không hỏi thêm nữa. Có lẽ là do ngày nào cũng ăn cơm chiên của tôi, mùi minh thành lớn vọt hẳn lên. Chiếc áo bông đen rộng thùng thình trước đây, đến mùa xuân đã vừa vặn hơn nhiều. Thiếu niên đang tuổi lớn, cơ thể mảnh khảnh giấu dưới bộ đồng phục rộng rãi, gương mặt điển trai lộ ra vẻ nâu nớt đặc trưng, cộng thêm khí chất trầm lặng chẳng khác nào ệ sát thủ trái tim thiếu nữ. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.